Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tao, tôi đã định trả thủ ngay Nhưng thần yếu thế cô chưa làm gì được Sao bà cô mày không giúp sức Bà ấy bây giờ già yếu Tu lại chưa đến đâu mà căn cốt bà ta nhỏ nhắn Nên không phải là đối thủ của bố thằng Tấn Nếu vậy bây giờ tụi mình làm gì được lão đấy Bây giờ thì khác rồi Chỉ cần tao với mày hợp sức là phá được pháp thuật của hắn ngay Không phải đi vào ban đêm Vì như mày biết Ban ngày dương khí bao trùm trời đất Tụi mình không còn quyền lực gì nữa Nhưng phải đi vào ban đêm Vì như mày biết Ban ngày dương khí bao trùm trời đất Tụi mình không còn quyền lực gì nữa Nhưng biết lão ở đâu mà tìm ha <cười> hà hà hà Liên cười ha hà Đưa tay vuốt mắt mấy lượt. Một luồng ánh sáng xanh lẻ dọi ra sáng trói. Nàng nhìn quanh một vòng rồi cười lên sẵn sẵn. Hà ha hà hà nó tới số rồi. Nhung cùng bắt chước liền, vuốt mắt mấy lượt. Nàng không ngờ chỉ có thế mà nhìn xuyên qua hàng vạn dặn. Nàng thấy bố tấn nằm dài trong cái am sau nhà tiêm thiếp như say ngủ. Vui mừng reo lên. Hay thật. Tao cũng thấy Lão ở đây rồi Liền hy Hừng nói Sở dĩ hôm nay Mình thấy Lão vì thằng Tấn đã đem Y sư và kinh sách của ngài của Lão đi châu đốc rồi Nếu không Lão ẩn mình trong đó Tụi mình cũng vô phương giết Lão Nhung ngạc nhiên nói Sao mới biết thằng Tấn đi châu đốc Liền chỉ tay về hương Tây nói Mày xem có phải thằng Tấn và con hương Đang ngồi trên xe đỏ kia không Kinh sách nó bọc trong người trói lòe, y còn đang chọc ghẹo con mụ mập ngồi bên cạnh nữa. Nhìn cảnh tấn và đào, nhùng giết lên. Để tao tới đó giết thằng dâm giật này cho rồi. Liên vội vàng níu nhung lại. Mày tới gần nó được hay sao? nhùng chợt nhớ ra kinh nghiệm đêm hôm qua suýt chết, nàng dầm chân thàn. Ông Lý cứ để nó thế mãi được hay sao? liền cười sẵn sẵn. Không lâu đâu. <cười> Khi nào mày luyện xong thai nhi thành ma vương thì có thể giết được nó ngay. Cái thai trong bụng mày cũng là con của nó. Khi mày ăn đủ 36 cái bào thai trong vòng 9 tháng 10 ngày thì con mày có thể giết được thằng Tấn. Hơn nữa... Nếu thai nhi giết được bố nó thì ma tính lại tăng thêm ngàn lần. Lúc đó lo gì hai đứa mình không cầm quyền bao trùm ma giới. Nhung hơi chán nặng. Cho tới hôm nay ta mới ăn được có ba cái bảo thai. Phải rồi, chỉ vì tụi mình cứ lo ba cái vụ tào lao. Mày nghĩ xem tao tìm khắp thiên hạ mà không thấy bố thằng Tấn đâu nên cũng nản. Hôm nay dịp mai ngàn đời Nó chui ra khỏi y sư kẻ như tới số rồi Chúng mình còn chờ gì mà không hành động mau lên Trời sáng tới nơi rồi Nói xong Liên không để bạn trả lời Nàng bay tới nhà tấn ngay Nhung cũng theo bèn gót Trong cơn mưa tầm tà liền nắm tay Nhung nói Phải coi chừng xét đánh đi nghe Nếu không lánh mặt thì trong trời mưa thế này Là dễ bỏ mạng lắm đấy Bây giờ xâm xét cũng thưa rồi Tao hy vọng tụi mình ra tay thực nhanh là xong chuyện Nhung vừa nói xong Cả hai cũng đáp xuống nóc am sau nhà Tấn rồi Hồn cha Tấn đang nằm trước bàn thờ Ông có ngờ đâu thảm họa đã tới Nên không để đề phòng Ông đã rời căn nhà trong xóm lao động Theo chiếc y sư về đây thật thoải mái Hằng ngày có vợ con cũng quài Nên cũng ấm no Ở đây ông lại có thể bảo vệ Tấn Và giúp chàng gần gũi với các bạn gái Mong chàng có nhiều con cài Hương cũng đã có bầu Tú Trinh cũng mang thai Và Nhung cũng có bầu Tiếc rằng nàng lại bị đẩy vô ma giới Nhưng điều ông không ngờ là người con dâu hụt ấy Đang dơ trường lên đập xuống đầu ông Trà Tấn thét lên một tiếng kinh động Như sấm nổ tung trời mọi người trong vùng tưởng như xét đánh ngay nóc nhà mình. Nếu hôm nay ông theo tấn ẩn và chức y sư tiền đâu nên nông nỗi này cũng chỉ vì ông ỷ y là tuần này tối nào cũng mưa nên không sợ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net